Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Milani xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư. Chương 32. Nàng nghĩ, chàng hỏi ngược lại như thế không phải là có ý muốn đánh nhau chứ? Nhưng nàng biết Đông Hoa là người chỉ thích nhu chứ không thích cương. Tuy rằng sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế cơn tức trong lòng. Phân tích rõ ràng từng chữ cho dàn nghe. Bởi vì ta giúp ngài mà, làm thần tiên thì phải giúp lẫn nhau Ta giúp ngài đến lúc gặp nguy cấp, ngài cũng phải giúp ta một phen chứ Đó mới là đạo lý lẽ phải Nàng lúc này còn đang nắm chặt tay chàng, giữ vững tư thế nói chuyện cùng chàng Trong lòng nàng cơn nhắc nếu chàng mà còn xuất ra bộ dạng người xấu lúc này mà đáp lời nàng Hôm nay ta cũng muốn nói đạo lý, ta rất không muốn giúp người Thì nàng sẽ dùng móng tay này bấu cho chàng đau một trận cho biết. Làm sao có thể không nghĩ đến. Ngược lại đông hoa mở mặt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. chừng trừ chừ một hồi, lạnh lẽo nói rõ ràng. Ta không có cách nào đưa nàng ra ngoài cả. Cho dù nàng có cuộc hẹn gì quan trọng với hắn. Cũng chỉ có thể chờ đợi sau 12 canh giờ nữa. Trong đầu phượng cũ nấu âm một tiếng cái này chẳng phải nhất định sẽ là lỡ hẹn sao? nàng luôn nghĩ đông hoa việc gì cũng làm được, chưa bao giờ nghĩ sẽ đem ra chuyện trộn quả tầng ba nói thật. nhìn dáng vẻ này của đông hoa giống như là không mở cửa cho nàng đi chơi, không hề tiếp lời câu nói lúc này của nàng. nàng ngây người một chút, trơ mắt nhìn bầu trời đêm sao dày đặc, mặt trăng xa xôi và làng gió nhỏ thổi qua ngọn cây lay động cành lá xào xạc nếu lỡ mất đêm nay lại phải đợi thêm 15 tháng sau còn tới một tháng dài nhằn dặt phượng cũ suy sụp viện lấy thành giường ngồi thụp xuống bầu trời đêm rực rỡ ánh sao bỗng nhiên đổ mưa như chút nước nàng hoảng sợ theo phản xạ nhảy thẳng lên giường nhìn màn mưa lành lạnh xung quanh giống như màn châu trong rừng trùng điệp không ngớt Bầu trời đêm xanh lam trên đầu, giống như ai đang dơ cao chiếc bồn lớn đem nước thiên hà đổ xuống. Chỉ có chiếc giường nhỏ này là mưa không chảy tới, một chỗ để tránh mưa. Nàng nghe nói, yêu quá lợi hại, sau khi bị hàng phục, vì không gian xung quanh vẫn còn yêu khí, rất dễ tụ hợp lại. Chỉ cần dùng nước không nguồn, bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, đem tất cả yêu khí xung quanh gột rửa sạch sẽ, công trình bắt ma mới xem như được viên mãn. Như vậy lần này trời đổ mưa, xem ra là do đông hoa làm Loại mưa đêm này luôn luôn đem yêu thương và lo buồn cột lại một nơi Cái gì mà đèn xuân hoài niệm, yên lặng cùng bầu bạn Mưa đêm giọt sầu, càng sầu thêm Vân vân, toàn là mấy bài học miêu tả kiểu này Tiếng mưa rơi thúc giục, phượng cũ cũng không khỏi chán sầu tư cũ trào Nàng biết, mặc dù lúc này đông hoa nhàn nhẹ nằm đó Nhưng đang lấy nước không nguồn ngột rửa yêu khí còn lưu lại nơi này. Chẳng trách lúc này, Đồng Hòa biến ra cái giường nhỏ. Thứ nhất là để tránh mưa. Thứ hai là định trước, bị nhúc ở đây lâu, có chỗ để mà nghỉ ngơi. Đồng Hòa suy nghĩ thật là chu đáo. Phượng Cửu chán trường ngồi trên chiếc giường. Nàng đã chấp nhận sự thật rằng, con việc bị nấu chiến đã bị mưa đêm qua làm trôi đi. Vốn nghĩ tối nay có thể thuận lợi trộm quả tầng bà, mới đi được nửa đường giờ thành như thế này. Quả là không thể đoán được ý trời Lần này vốn là nàng kéo Tiểu Yến xuống nước Kết quả là Làm chính sự thì giật mình không thấy người chính chủ này đâu Không biết 15 tháng sau Có nên kéo Tiểu Yến xuống nước lần nữa hay không Tiểu Yến có bằng lòng chịu mắc lừa nữa hay không Chuyện này làm nàng có vài phần đau đầu Nàng suy nghĩ xem Phải lấy lý do gì để lúc gặp mặt Tiểu Yến Mới có thể khiến hắn thông cảm Mà bỏ qua chuyện nàng lỡ hẹn đây Chẳng lẽ nói thật Dựa vào cấp độ ghét đông hoa của Tiểu Yến Mình không nhân cơ hội chém chàng hai đao Mà còn cứu đông hoa Đúng là đã khinh thường và phản bội tình bạn của hai người À mà nói nàng đi nửa đường thì lạc vào À mà nói nàng đi nửa đường thì lạc vào cấm địa của bộ tộc chim liền cánh Bị một con ác yêu bắt cha tới một đêm Vì vậy không có cách nào đến đúng hẹn được Lý do này hình như cũng không tệ Nhưng mà nếu lý do này vẫn còn một vấn đề là Dựa vào một mình mình làm sao mà thoát ra được Điều này hình như có chút phiền toái Nàng lẩm bẩm trong đầu Chẳng thèm suy nghĩ Thở dài than thở Theo dệt cái lý do cũng không được ổn thỏa. Lừa người cũng là kỹ thuật sống Nhất là lừa tiểu yến Kiểu này không thoát khỏi đánh nhau rồi đồng hoa vẫn nhắm mắt Hình như không có phản ứng gì Màn mưa xung quanh bỗng nhiên dày thêm một lớp Tiếng mưa lớn không chỉ một lần đánh lên khu rừng Giống như thập quân vạn mã đạp vụ lá khô Làm cho người ta có chút khiếp sợ Phượng cũ có chút sợ Nhằm hướng đông hoa mà xích lại gần thì hai chân mình chạm vào hai chân của chàng Nàng mới cảm thấy yên tâm một chút Bỗng nghe thấy tiếng nói của chàng theo tiếng mưa bay tới Nhìn không ra, nàng thật lo lắng cho Yến trì ngộ Đế quân lão nhân gia chàng nói chuyện bình thường như vậy Phượng Cũ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong dự đoán, theo như phong cách nói chuyện của chàng, đáng lẽ phải nói. Lừa người ta mà cũng phải suy nghĩ, xem ra gần đây ta đã quá đề cao trí thông minh của người rồi. Câu hỏi bình thường như thế, Phượng Cũ nhất thời không kịp phản ứng, ngoan ngoãn trả lời. Ta chỉ sợ, 15 tháng sau đi trộm quả tầng bà hắn không chịu giúp ta, không phải... Hắn không chịu giúp ta Ơ không phải không phải Vừa mới nói ra hai chữ không phải Sắc mặt cô phượng cũ lập tức chuyển xanh Khổ sở nói Thật ra cái đó Ta ta nói là Tiếng mưa rơi làm người khác sợ Từ từ nhỏ dần Nước mưa hắt vào giường Gặp phải kết giới rơi xuống Mưa hồ giống như thét bay bay Giữa dòng có thể mưa hồ thấy được Đế quân nhàn nhã nằm trên giường mái tóc bạc cũng rơi trên giường Giống như một giải gấm sáng bạc Đầu óc phượng cũ trống trơn Ngắm nhìn hình bóng đế quân Phản chiếu trên vách kết giới Bất luận như thế nào Ăn trộn cũng không phải là việc gì vẽ vang Hú hồ nàng còn là nữ quân của Thanh Khâu Gánh phát thể diện của Thanh Khâu trên đầu Nếu Đông Hoa nói lại chuyện này Cho nữ quân bộ tộc chim liền cánh hay Hay nói cho cha mẹ nàng một tiếng Nàng đều coi như xong rồi Nàng há mồm Muốn nói hai câu gì đó sửa sai phương pháp đối phó tức thời và lúc này lại chẳng khi chuyển được nghẹn ngào im lặng ngược lại đồng hoa lại ngược lại đồng hoa lại cất lời trước thanh âm so với câu nói bình thường lúc này còn dịu dàng hơn tối nay nàng hẹn với tối nay nàng hẹn với yến trì ngộ hóa ra là đi trộm quá tầng bà nàng cười gượng hai tiếng từ trên giường từ từ co lại Không có, không có Tuyệt đối là không có Bản thân là nữ quân thanh khâu Làm sao lại có thể là việc ăn trộn mất mặt này Ha <cười> ha, ngài ngày nghe nhầm rồi Đồng hoa chống đầu ngồi dậy Phượng Cửu kinh hồn bạc bía Nhìn chàng đưa tay xoa xoa thái dương thành âm ôn hòa như cũ À, có thể thật là đã nghe lầm Lúc này đầu có chút choán Nàng cho tay dựa vào nhé Phượng Cửu bị nắm điểm yếu Nhất cử nhất động của Đông Hoa Đều làm kích động dây cung trong lòng nàng Nghe vậy lập tức ân cần nói Dựa vào ta có thể không thoải mái Ngài chờ một chút Ta biến ra chiếc đệm cho ngày nằm nhé Nhưng lần này Ân cần là sai mục tiêu rồi Cánh tay xoa thái dương của Đông Hoa dừng lại Ta cảm thấy hình như nhớ ra một số thứ Nàng vừa mới nói 15 tháng sau Phượng cũ nháy mắt đã hiểu ý Vội vàng nhích lại gần, ôm chàng ấn xuống đùi mình. Dựa vào như vậy không biết ngài có thoải mái hay không, hay là ta nằm xuống cho ngài dựa nhé. Vậy ngài xem là ta nằm xuống cho ngài dựa vào, hay là ta cho ngài nằm xuống giữa thì sẽ thoải mái hơn. Nàng thức thời như thế, rõ ràng làm cho Đông Hoa có chút thoải mái. Đông Hoa chỉnh lại tư thế, nằm trên đùi nàng một chút, hình như nằm thoải mái rồi mới mở mắt nói vẫn là nàng cảm thấy thoải mái đó. Phượng Cửu tưởng tượng một chút, nếu là nằm lập tức nói. Ngồi thoải mái đó. Đông Hoa nhắm mắt nói. Cứ như vậy đi. Phượng Cửu cúi đầu ngắm nhìn gương mặt Đông Hoa đang nhắm mắt ngủ trên đùi mình, đột nhiên nhớ tới trước đây khi mình là tiểu hồ ly cũng gối đầu trên đùi của Đông Hoa mà ngủ như thế này. Khi đó, hoa Phật Linh nhẹ nhàng tung bay rơi lạc xuống đầu nàng ngứa ngáy. Đông Hoa nếu nhìn thấy sẽ đưa tay gỡ bông hoa trên đầu nàng xuống, lại tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng. nàng lại nhân cơ hội đó liếm liếm lòng bàn tay của Đông Hoa. tầm tư dừng lại tại đó, nàng im lặng thở dài. khi đó mình thật là một tiểu hồ ly mặt dài. gió nước luân chuyển. hôm nay là đến lượt Đông Hoa gối đầu lên đùi mình. nàng lo âu suy nghĩ nếu Đông Hoa thật là gối đầu lên đùi mình. Mười hai canh giờ Như vậy có thể cần phải mua chút dầu thuốc về xoa chân mới đi lại được Tâm tư đang mờ ảo Bên tai nghe được đông hoa đang nhắm mắt dưỡng thần Đột nhiên nói Có lẽ là do tay ta mất máu nhiều quá nên hơi lạnh Nàng không có chuyện gì làm Không ngại giúp ta sửa ấm một chút đi Phượng Củ nhìn chàng nâng tay phải lên Hồi lâu mới nói Nam nữ thủ thủ bất thân Đồng Hoa ung dung nói Ta đang muốn qua lúc này sẽ tìm nữ quân của tộc chim liền cánh Cùng bà ấy lãnh giáo một chút xem làm sao để trồng quả tầng 3 Nàng nói ta có phải là... Phượng Cũ Tê dại nắm lấy bàn tay phải lạnh ngắt của đế quân Trần Thành nhẹn ra một hàng chữ Thủ thủ bất thân vớ vẫn linh tinh Rõ ràng đây là đạo học nhàm chán vô căn cứ nhất từ trước tới giờ Ân cần, ấp tay phải của đế quân. Không biết độ ấp tay của ta ấp cho đế quân như thế này, Ngài có hài lòng không? Đế quân đương nhiên rất hài lòng, Tiếp tục chậm rãi nhắm mắt. Hơi mệt một chút, ta ngủ một chút, Nàng cứ tự nhiên. Phượng Củ thầm nghĩ, Loại tình huống này mà nói ta tự nhiên, Chẳng lẽ đem đầu cuộn tay của đế quân lão nhân gia chàng đạp xuống đất? Thấy hơi thở của đông hoa đều đều bình thản. Nhịn không được cúi đầu nhăn mặt với chàng Lúc nãy từ đầu tới cuối Chẳng qua ngài chỉ coi náo nhiệt Lại còn nói cần ngủ một giấc Còn kẻ hèn này mới lúc nãy đánh nhau Một trận ác liệt Còn phải tới đây hầu hạ ngài Tính ra còn mệt hơn cả ngài Nàng chỉ dám nhép miệng không phát ra tiếng Vì để an ủi mình một chút Tuy rằng chàng mắt không thể thấy Tai không thể nghe Không để ý Tóc bên má xõa xuống tai của đông hoa Nàng không kịp ngẩn đầu lên Chàng đã bất ngờ mở mắt ra Chàng nhìn nàng một lúc lâu Đôi mắt dập dình ánh cười Nàng mới vừa rồi thầm oán ta chỉ xem náo nhiệt Nhìn bộ dạng đơn thuần ngây ngô của nàng Chàng dừng một chút Như thế nào gọi là xem náo nhiệt Ta rõ ràng nghiêm túc ngồi bên cạnh Mặt chàng không chút hổ thẹn Tiếp lời nói cổ vũ cho nàng. Phượng Cửu ngẹn ngào. Ngày thứ hai, Phượng Cửu tỉnh lại sau khi chìm vào trong giấc mộng, nhớ lại hôm qua có một chuyện lớn, có ba suy nghĩ nghi hoặc không giải thích được. Thứ nhất, vết thương kia trên cánh tay của Đông Hoa vô cùng kỳ lạ, nói là khi nàng té xuống vô tình làm cho chàng bị thương thành như vậy, nàng không tin. Bởi vì trong ký ức khi tay phải của chàng ôm chặt mình và đào chú kiếm Đông và con yêu nữ kia rất vững vàng, rất mạnh mẽ, không có cảm giác được gì bất thường. Thứ hai, thái độ của Đông Hoa đối với mình trước sau cũng khác lạ, nhưng lúc đó nàng vội vàng ứng phó nên không kịp suy nghĩ. Thật ra, nói đế quân nhất định phải bị nhốt ở đây 12 canh giờ để hóa giải yêu khí của yêu nữ, vì thế sẽ cảm thấy rất nhàm chán mới giữ nàng lại ở đây giải buồn. Nên không thương tiếc cánh tay phải của mình để lấy cớ giữ lại Nàng cảm thấy trước mắt xin lận này là hợp lý ổn thỏa nhất Nhưng mà đế quân nhàm chán mà lại là người thái quá như vậy Nàng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại Cảm thấy đế quân ở bất kỳ phương diện nào mà nói Thực ra đúng là một người nhàm chán thái quá Nhưng mà chàng là người nhàm chán đến mức này Thái quá đến mức này Nàng cảm thấy không thể đánh giá thấp đế quân như vậy Một trận mơ hồ rồi từ bỏ Trên thực tế Toàn bộ suy đáng của nàng không có vấn đề gì cả Nghi hoặc thứ ba Trong đầu phận cũ mù mờ Nhưng nhìn chiếc giường mềm mại quen thuộc Trong tập phong viện góc trăm mây mấy hôm trước nàng tập theo hoa mẫu đơn Lại theo sai ra hoa cúc Còn đang sống động trước mắt Nàng nhớ rất rõ Trước lúc chuẩn bị đi ngủ Trong tàn mưa nghe được tiếng thở dài đều đều của đông hoa Trong mưa có ánh sao lấp lánh Bản thân mình bị bắt nắm tay Đông Hoa Cảm thấy vô cùng ấm áp Trên người chàng cũng có từng hồi lo lắng Tiếp đó nàng chăm sóc chàng Cúi thấp dần rồi ngủ mất Nàng nhớ rất rõ là mình ôm Đông Hoa trên giường Rồi đi vào giấc ngủ Lúc mới ngủ Dường như có chút lạnh Nhưng ngủ lâu rồi cũng thấy ấm áp Bởi vậy nàng ngủ rất ngon Vừa cảm giác ngủ quên cả thời gian Nhưng bây giờ khi tỉnh dậy Nàng thế nào lại đang nằm trong phòng của mình Nàng quấn chân chăn, đơn thuần ngây ngô suy nghĩ Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương Hôm 15 ấy, nàng cùng manh thiếu và tiểu yến Trong lúc uống rượu, ngắm các cô nương Liền cao hứng ướt say cho tới giờ Vì trí tưởng tượng tương đối phong phú Cho nên trong cơn mê ngủ lại có thể nằm mộng sống đổi như vậy Tất cả cũng không phải là không có khả năng Nàng bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát Cảm thấy không bằng thì cứ đem mọi chuyện là như vậy đi Đang chuẩn bị men theo tán ánh sáng mặt trời mỏng Chiếu vào bên giường đi rửa mặt Bỗng cảm thấy song cửa phía trước tối sầm Mở to mắt nhìn thấy Tiểu Yến đang vén màn bước vào Phượng cũ không khống chế nổi Mắt nhảy lên Tiểu Yến hôm nay ăn mặc có phần đặc biệt Phía trên mặc một chiếc áo tơ đỏ thẩm Có hình một chữ thập lớn Phía dưới là quần có cây lúa mạch màu xanh lát cây Trên vai trèm một mảnh áo da cũng cùng màu xanh lát cây Như quần màu xanh bóng bóng Giống như mới từ trong đống tuyết Nhô ra một cây củ cải tiên lớn vậy Củ cải tiên lớn Nét mặt hơi u buồn Cùng phiền muộn nhìn phương cũ Có người khác để ý mảnh sân này Lão tử cần phải đi khỏi đây Lão tử thu thập đầy đủ rõ ràng Đến nó riêng với người Núi cao sông dài Lão tử có rảnh sẽ trở về ngồi một chút Vẽ mặt phương cũ mờ miệt trong chút lát Là ngươi chưa tỉnh ngủ Hay là ta vẫn chưa tỉnh ngủ Cũ cá tiên lớn Bước một bước dài vượt qua Gần bên phần cũ chỉ cách ba bước Lại muốn bước thêm một bước Nhưng dừng lại ẩn nhẫn nói Ta không thể gần gũi với ngươi hơn nữa Chuyện là như thế này Thanh âm bỗng dưng cao lên Vội vàng nói Ngươi đừng có gục xuống ngủ tiếp đó Trước tiên hãy thức dậy nghe ta nói Nói chung sự tình là như thế nào Phượng Cũ nửa tỉnh nửa mê nghe rõ hóa ra tất cả chuyện này không phải nằm mơ heo tiểu yến hồi tử Đêm trước hắn đi dò đường Thì nửa đường bị lạc đường Quanh đi quẩn lại Tìm trở về thì Phượng Cũ đã không thấy tung tích Hắn sốt ruột tìm nàng một đêm Lại một ngày cũng không có kết quả Chán nản trở về tật phong viện Thì nhìn thấy một con hồng hồ ly Đang nằm trên giường nàng mê mang Kẻ thù không đội trời chung của hắn Là Đông Hoa đế quân thì ngồi bên cạnh Say sư ngắm nhìn con Hồng Hồ Ly đang ngủ mê Say sư đến mức hắn lại gần Cũng không phát hiện ra Hắn mơ hồn cảm thấy chuyện này rất ly kỳ Vì thế Nhân lúc Đông Hoa chẳng hiểu về sao Rời đi mà chen vào Nói đến đây Tiểu Yến tỏ vẻ hàm súc Lúc đó hắn cũng không biết Hồng Hồ Ly nằm trên giường Chính là phượng cũ Tưởng Đông Hoa mới săn về một linh sủng chân thú Hắn lại gần nhìn cảm thấy bộ dạng chân thú này vô cùng đáng yêu xinh đẹp, nhịn không được liền đến ôm trong tay cân nhắc. sau đó bi kịch liền xảy ra. phượng cổ nghiêng mắt nhìn qua củ cả tiên lớn, toàn thân đang run rẩy. toàn thân bao bọc giống như một móng heo, nở nụ cười. sau đó trong mộng ta chưởng ra một quả cầu lửa đem đốt ngón tay ngươi, ta rất là lợi hại nha cũ cái tiên nói lớn cái này thật không có đột nhiên oán hận nói khối mặt băng đó không biết từ lúc nào từ nơi nào xuất hiện ở cửa không đợi lão tử kịp phản ứng cánh tay của lão tử liền biến thành như thế này bởi vì tay lão tử biến thành như thế này nên không để tiếp tục ôm người liền thuận tay ném lên trên giường nhưng người té như vậy mà cũng không tỉnh lão tử thật là không tin tiếp theo lão tử đau khổ phát hiện ra Lão tử không thể tiếp cận giường của người trong vòng ba bước Lão tử đang định ăn miếng trả miếng Khối mặt băng nó liền hỏi Có phải lão tử ở cùng một chỗ với người hay không Ở chung trong bao lâu rồi